chương một trăm mười chín ám tử lần này phương thức t r i n h chiến của huyền thiên tông khác với nguyên thủy môn nguyên thủy môn muốn từng bước xâm chiếm tất cả cương vực cổ thần cung mà huyền thiên tông là lao thẳng tới sơn môn nguyên thủy môn trực đảo hoàng long trong lòng tần đình minh bạch lúc này nguyên thủy môn cực kỳ suy yếu tam đại hư thần không ở trong sơn môn hiện giờ toàn bộ nguyên thủy môn chỉ có ba vị cường giả thần cung chấn giữ có thể nói là cơ hội tuyệt hảo dùng cái giá thấp nhất lấy được thành quả lớn nhất đông hoang nguyên thủy môn nguyên thủy môn xây dựng trong dãy núi hùng vĩ t ò a sơn mạch này vô cùng to lớn lớn hơn cả một đại hoàng triều so sánh liên vân sơn mạch với chỗ này đơn giản là tựa như một sườn đất nhỏ bảy vạn năm trước tổ sư khai sơn nguyên thủy môn nguyên dương tử dựa vào bộ nguyên thủy đại đạo đảo loạn phong vân nhìn xuống đông hoang một ngày khi đang tu hành ở đây bỗng nhiên ngộ đạo thành tựu đại nghiệp hóa thần lập tức thành lập thánh địa tu hành nguyên thủy môn uy y danh hiển hách tại đây mấy đệ tử của lý trưởng lão m ắ t rưng rưng thần sắc buồn bã bay hướng sơn môn nguyên thủy môn trong lòng biết rõ sợ là ân sư đã vẫn lạc tại trần lương quốc kia bi thống không thôi lý trưởng lão đối xử với bọn họ vô cùng tốt tình như phụ tử nhưng lý trưởng lão lại chết trong tay huyền thiên tông Nhất định phải báo cho tông môn về lòng lang dạ thú của huyền thiên tông, thông chi trưởng giáo nhanh trở về tông. Trong lòng chúng tràn hận đối với huyền thiên tông, âm thầm thề,、so、này nhất định phải báo thủ cho ân phải cho thú chi thầm thề, phải thủ trở tử đệ đầy đối giáo với báo báo cho của cừu âm về về sau dạ sư. bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt bọn hắn mấy vị đệ tử cảnh giác đoạn thời gian này bọn hắn vẫn luôn trốn khỏi sự truy sát của huyền thiên tông huyền thiên tông đã sớm thẩm thấu vào công vực nguyên thủy môn đang trên đường tới không biết có bao nhiêu cường giả huyền thiên tông bọn họ thấy rõ người tới là ai thì đều chấn động vui đến phát khóc nói thánh tử nam tử trước mắt mặc trường bào màu v à n g óng đứng chắp tay từ xa nhìn đám người chính là nguyên thủy thánh tử nguyên thủy thánh tử nhíu mày thản nhiên nói các ngươi là người phương nào một vị đệ tử cầm đầu cung kính nói chúng ta là đệ tử của trường lão lý tủy phong trấn giữ trần lương quốc nghĩ đến ân sư lại không nhịn được mà khóc thút thít thánh tử huyền thiên tông tiến công nguyên thủy môn ta hiện giờ đang hướng đến sơn môn nguyên thủy môn sư tôn ta vì ngăn cản huyền thiên tông đã vẫn lạc đám đệ tử còn lại cũng đều rơi lệ ánh mắt nguyên thủy thánh tử mơ hồ ngữ điệu kỳ quái hỏi huyền thiên tông tiến công nguyên thủy môn ta chúng đệ tử không chú ý tới ngữ khí k ỳ quái của nguyên thủy thánh tử chỉ tưởng rằng nguyên thủy thánh tử không tin dù sao huyền thiên tông tiến về ngoại vực c h ấ n áp dị tộc chuyện này mọi người đều biết chúng đệ tử gấp giọng nói thánh tử thiên chân vạn s á c chúng ta đã tận mắt nhìn thấy một vị đệ tử căm hận nói huyền thiên tông lòng lang dạ thú làm bộ đi ngoại vực c h ấ n áp dị tộc thừa dịp nguyên thủy môn ta chinh chiến cùng cổ thần cung sơn môn suy yếu tập kích phía sau muốn chiếm đoạt nguyên thủy môn đệ tử cầm đầu cung kính nói thánh tử nhanh nghĩ biện pháp thông chi cho trưởng giáo thế cục lâm nguy thật sự không thể chỉ hoãn nguyên thủy thánh tử khẽ gật đầu cười quái dị nói các n g ư ờ i vất vả rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi đúng lúc chúng đệ tử bái tạ nguyên thủy thánh tử sầm mặt lại lật tay đập tới hắn lạt tay mỗi cái dị tượng vạn trượng kinh khủng như ma thần viễn cổ những đệ tử này chỉ là cảnh giới thần luân người có tu vi cao nhất cũng chỉ cảnh giới thần thông sao có thể là đối thủ của nguyên thủy thánh tử huống chi nguyên thủy thánh tử đột nhiên tập kích trong nháy mắt đã đập chết những đệ tử này những đệ tử này muốn kêu thảm cũng không phát ra được một tiếng những đệ tử này đến chết cũng không rõ vì sao nguyên thủy thánh tử lại đánh chết bọn họ bọn hắn không biết rằng Thánh tử của bọn họ từ lâu đã không còn là thánh tử họ không bọn còn ban của lâu là đầu. đã nguyên thủy thánh tử làm xong đây tất cả đứng chắp tay ánh mắt mơ hồ đây cũng không phải là nhóm đệ tử đầu tiên tới báo tin trước bọn họ đã có bốn nhóm đệ tử đến đây nhưng những đệ tử báo tin này cũng đều bị hắn đánh chết cho nên đến bây giờ nguyên thủy môn vẫn không biết huyền thiên tông đã tiến công nguyên thủy môn bỗng nhiên một đạo khí tức cực kỳ cường đại từ không trung lướt qua tốc độ cực nhanh như là sao sệt bay hướng sơn môn nguyên thủy môn hiển nhiên cũng là vì báo tin khuôn mặt nguyên thủy thánh tử hơi giật giật nhưng không ra tay đạo khí tức này cực kỳ cường đại hẳn là cường giả thần đài đ ỉ n h phong mặc dù hắn có thể đánh chết người này nhưng không thể lặng yên không một tiếng động nếu gây ra động tĩnh lớn như vậy dẫn tới cường giả nguyên thủy môn đến đây xem xét chỉ sợ chuyện sau đó sẽ khó xử lý nguyên thủy thánh tử hiếp mắt không biết suy nghĩ cái gì sau đó thân ảnh dần dần nhạt đi bây giờ đại thế đã thành dù người này thông chi cho nguyên thủy môn thì cũng không làm nên chuyện gì dù sao lực lượng tinh nhuệ của nguyên thủy môn đã bị cổ thần cung ngăn chặn chỉ còn lại những tu sĩ này ở sơn môn không ảnh hưởng được đại cục